năm trước đây có một hành trình được khởi đầu và điều đặn qua thời gian mang tên Ngày Trở Về. Hành trình của chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới để tìm và được gặp những người Việt, để được nghe và kể lại những câu chuyện nhiều cảm xúc. Để rồi hôm nay trong không gian này, mỗi một mẫu hiện vật lại như đang gợi lại những câu chuyện riêng của mình. Dọc suốt hành trình đồng hành với Ngày Trở Về trong những năm qua, Bản thân tôi cũng thấy mình được trưởng thành và lớn lên Khi được kể những câu chuyện nhiều cảm xúc và ý nghĩa Cuộc gặp gỡ thân mật đầu năm nay sẽ mang ý nghĩa và tên gọi Ngày, Ngày trở về. về Ngày hôm nay tôi biết cuộc gặp gỡ này rất đặc biệt nên đã chuẩn bị trước Ok đàn kìm rồi mấy nhà Mẹ cơ hương đang gian rộng vòng tay để đón anh trở về Dòng máu của người Việt thì dù có ở nơi đâu đi nữa Cũng sẽ tìm về với nguồn cội gốc rễ của mình Dòng buồn đón gió. câu giá thông minh, nhiều câu chuyện đã được kể, cảm xúc cũng dần lớn lên sau mỗi chương trình. Nhiều dấu ống sâu đậm đi qua hành trình 9 năm ngày trở về để rồi khi kết tròn lại 10 năm, nhận ra rằng mạch nguồn xuyên suốt chảy tràn ở tất cả những chương trình đã phát sóng, đó chính là lòng yêu nước, là trí tuệ Việt, là ý chí vươn lên, là niềm tự hào về bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình. Vì tất cả những lẽ đó, ngày trở về kỷ niệm 10 năm phát sóng, chúng tôi chọn lựa một chủ đề Với niềm tin rằng ở bất cứ nơi nào thì từ trong con tim của người Việt chúng ta cũng thổn thức rung lên. Mẹ ơi, con là người Việt Nam. nhiều lẽ để người Việt tự hào về nguồn gốc của mình. Trong đó, những sáng kiến phát minh đóng góp của người Việt vào bản đồ trí tuệ thế giới là một niềm tự hào đương nhiên. Hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị gặp gỡ với ba nhà phát minh tại ba quốc gia hàng đầu về công nghệ: Nhật Bản, Canada và Mỹ, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị của họ và về những phát minh của người Việt. Ông Trần Ngọc Phúc, nhà phát minh, người chế tạo đầu tiên ra chiếc máy thở cho trẻ sinh non tại Nhật Bản, đã cứu sống được em bé thậm chí chỉ mới 22 tuần tuổi và nặng 265 gram. tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, nhà phát minh sở hữu hơn 200 bằng phát minh sáng chế, vật liệu hóa khoa học quang điện tử, đã từ Canada trở về quê hương Việt Nam cùng với người nông dân ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp. Ông được ví là nhà khoa học của nông dân. Thiên sĩ Lê Tùng Linh, nhà phát minh với 7 bằng phát minh tại Mỹ, hiện đang khởi nghiệp tại New York trong lĩnh vực đưa công nghệ cảm biến, chăm sóc sức khỏe con người. Xin chào. Chúng tôi rất vui và háo hức được kể câu chuyện của ba nhà phát minh cùng với những sáng tạo và phát minh của họ. Tuy nhiên điểm đặc biệt là chúng tôi sẽ không kể những câu chuyện của quá khứ, mà ngày hôm nay chúng tôi rất vui vì ba nhà phát minh sẽ mang đến những sáng kiến và phát minh mới nhất của họ. Chúng ta sẽ có gì? Bắt đầu từ nhà phát minh Trần Ngọc Phúc. Vâng, hôm nay tôi sẽ đem một cái máy mới nhất và máy này là tôi thiết kế cho Việt Nam. Cái nguyện vọng của tôi là làm một cái máy thở cho Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ nghe nhiều hơn ở phần à. sau. Nhà phát minh Nguyễn Thanh Mỹ. Vâng, hôm nay tôi mang tới đây hệ thống giám sát sâu rầy thông minh để giúp bà con nông dân mình ứng phó với chuyện phá hại mùa màng do sâu rầy. Và nhà phát minh Lê Tùng Linh. Phát minh của mình thì tập trung vào đề phòng biến chứng um, trong một căn bệnh mà hơn 400 triệu người trên thế giới đang mắc phải Đó là bệnh tiểu đường à, Mỗi một phát minh đều giải quyết những vấn đề rất là lớn của cộng đồng, của nhân loại Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với phát minh đầu tiên của nhà phát minh Trần Ngọc Phúc Nhưng trước tiên hãy cùng chúng tôi xem một phóng sự sau đây Tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam và trên thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng dẫn tới các bệnh về hô hấp ngày càng gia tăng Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới đến năm 2030, các bệnh về hô hấp, đặc biệt là COPD, bệnh phổi tắc nghẽn man tính, sẽ là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau ung thư và đột quỵ. Còn trong bệnh viện, có một vấn đề mà nhiều năm nay các bác sĩ không thể giải quyết. Bệnh viện của mình thì vừa đông, rồi giường không đủ, đôi khi tình trạng quá tải rất thường xuyên. Do đó, nên bệnh nhân nằm viện thì nó có nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. một bệnh nhân thì có 3 bệnh nhân làm việc sẽ nhiễm những cái vi trùng mà trong bệnh viện. Ví dụ như nếu bệnh nhân hấp nặng quá phải đặt ống thở, đặt nội khí quản rồi thở bằng máy thì tỷ lệ và viêm phổi liên quan tới quyền thở máy nó thể lên tới 30 đến 40%. Còn nếu mình dùng những máy mà không xâm lấn, ví dụ như là high flow cannula hay là những cái máy mà thở không xâm lấn nó sẽ giảm được cái tỷ lệ đó. như vậy nó giảm được nguy cơ của bệnh nhân giảm được và cải thiện được cái kết cục của bệnh nhân. Và đây là chiếc máy thở mà chúng ta đã nói lớn ở phần đầu. Vâng, à, đây là cái máy thở để mà giúp người bệnh nhân có thể thở à, dưỡng khí à, đủ độ ẩm và độ ấm cho những người mà bị bệnh hen hoặc là viêm phổi hoặc là à, phổi tắc nghẽn mạn tính. Thông thường một cái máy thở thì phải có một cái ống rất là to để đặt vào nội khí quản. Cái máy này của chúng ta thì có vẻ không có một cái ống to như vậy đúng không chú? Vâng, cái máy mà phải bỏ à, ống nội khí quản đó. Thì sẽ làm tắc khí quản thành người bệnh nhân không nói được, không ăn được Nhưng mà khi mà dùng cái phương pháp không xâm lấn này đó Thì mình có thể vừa nói được Và mình có thể có một cuộc sống hàng này Dùng thử dạ, Con thử nha ừ, Có thể cảm nhận có một cái luồng dưỡng khí nó đi vào trong mũi mình ừ. Mà nó rất là nó khá là nhẹ nhàng, không bị khô dạ. À, dạ, và, và nhẹ à, dạ. ấm dạ. Dạ. Lần đầu tiên mà chú thử nghiệm cái máy này là ở đâu và cái, cái, cái kết quả thành quả này à, cái này thì lúc thử nghiệm đầu là ở Nhật ở cái đảo Kyushu yeah. thì có những điều mà tôi không tưởng ra được khi mà tôi oh. phát minh cái máy này là vì ông này ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Bởi vì ông không hô hấp được, ông không thở được nhiều, thành yeah. ông không, không nói được, ông chỉ ngồi một, một chỗ thôi. Và khi mà ông dùng cái này thì ông nói thôi bây giờ tôi nói chuyện được rồi. Ừ. <cười> ま、とこのは分かりますもんね。うーん。気持ちいいです。ええ。うん。ああ、よかった。ま、それが改善、鍛錬は体質も、備え精神もですね。うん。従来の重い装丁を持たなくても身軽にどんどん歩いていました。では、この機械ね、これも運。 Ừ, rất là nhẹ à, Trong một cái tình huống mà chúng ta cần phải xài máy thở thì rõ ràng là không phụ thuộc cái gì cả Vừa được. mới nói chuyện được, được. mang đi tới được, đi, đi lui tới được, à, đi được. dạo được à, đúng không? <cười> rất là thoải mái được. Được. Được. Được. Được. Được. Được. Con thấy là cái máy này cũng khá là nhẹ bao này, nhiêu ký chú? Cái này 1,5 ký 1,5 ký? So với một cái máy thở truyền thống thì nó nặng bao nhiêu chú? Thì toàn 15 ký hoặc là 20 ký Gấp 10 lần, được. hơn gấp 10 được. lần Nhưng mà còn mức độ phức tạp thì sao? Tức là bệnh nhân có thể tự điều khiển được hay là phải có bác sĩ, y tá điều dưỡng Ở đây chỉ có một cái nút thôi chỉ Điều chỉnh cái, cái này thôi, ai cũng làm được hết Điều chỉnh cái lưu lượng được gửi vào trong uh, khí quả yeah. Không cần phải có học mà chuyên ngành thật cao gì hết yeah. Bất cứ ai ai cũng có thể dùng cái này Và cái vấn đề đó nó giải quyết trực tiếp được ở tại Việt Nam Và với hoàn cảnh của Việt Thì Việt. mình là người Việt Nam Thì 2 cái đặc điểm gì mà quan tâm nhất á cái đầu tiên là mình phải phải nói tới Việt Nam trước đã. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện về chất lượng cuộc sống giúp cho bệnh nhân không bị trói buộc vào một cái thiết bị quá lớn và hy sinh những cái chất lượng cuộc sống của mình. Thì rõ ràng vấn đề này được giải quyết và càng quý hơn khi mà cái bài toán cũng như là cái giải pháp lại được đặt trong bối cảnh của Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhà phát minh tiếp theo, ông Nguyễn Thanh Mỹ. Sâu dày là mối nguy hại lớn cho mùa màng. Để ngăn ngờ, người nông dân đa phần chỉ có cách phun thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi vụ mùa trung bình phun từ 4 đến 6 lần. Thuốc trừ sâu tràn ra đồng ruộng, làm hại đất, giết chết cả những con thiên địch có lợi. Còn tồn dư trên thực phẩm lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Làm thế nào có thể giảm bớt được việc dùng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp? Thiết bị sau đây là câu trả lời. Bây giờ thì sẽ đến phát minh của nhà phát minh Nguyễn Thanh Mỹ Chúng tôi rất nóng lòng muốn nghe về chiếc máy này Đây là hệ thống giám sát sâu rầy thông minh Được đặt ở ngoài đồng ruộng Và ứng dụng cái đèn led Đèn LED. À, phát oh wow. ra màu khác nhau Và để dẫn dụ sâu rầy bãi tới Khi sâu rầy bay tới thì có hệ thống hút vào trong cái bẫy Và sẽ được chụp ảnh cứ mỗi 10 phút hoặc là 30 phút một lần Quý vị cũng đã thấy là chúng tôi bắt đầu thử là để cho một số cái loại sâu rầy nó bị thu hút bởi cái máy và cái đèn này. Cái ứng dụng này được gọi là ứng dụng Rinden Mekong. Thì đây là những cái trạm giám sát sâu rầy hiện nay đặt ở nhiều nơi. Còn Cái uh, hệ thống giám sát sâu rầy này hiện nay mình đang đặt tại phim trường của VTV Thì mình có à, thể... ta thấy luôn là cái cái điểm đó Thì dạ, mình, mình có thể, thể vào đó để mình xem Thì ở đây thì mình uh, thấy uh, sâu cuốn lá Hiện nay là có ví dụ như hai con trong cái là trạm. trong đây máy đã thu hút và mình đếm được là có dạ, hai con vâng. sâu cuốn lá Đây là cái hình uh, những cái sâu rầy mà được uh, thu hút vào trong cái máy này Và mình dùng giả thực trí tuệ nhân tạo để mà mình nhận dạng những con sâu uh, có rầy hai có màu hài. màu xanh và màu đỏ là ý nghĩa gì vâng màu đỏ thì là những sâu rầy có hại còn màu xanh là những con thiên địch thì mình có thể biết được cái tỷ lệ giữa sâu rầy có hại và thiên địch có lại và từ cái tỷ lệ đó mà mình uh, đề nghị nông dân nên uh, sử dụng thuốc vào giờ tự dạc hay không và phun thuốc vào lúc nào uh, uh, liều lượng là bao nhiêu An toàn hơn cho người nông dân cũng như an toàn hơn cho người tiêu dùng vì những cái thực phẩm của mình nó sạch hơn. Ngoài ra thì trên cái ứng dụng này chúng tôi còn thấy được một vài cái tính năng khác nữa. Ví dụ quan trắc nước sông, quản lý canh tác. đồ chú có thể nói thêm được không? Thí dụ như ở đây thì ứng dụng mình có thể điều khiển cái cống ngăn mặn nội đồng ở vị thanh tỉnh hậu giang. Ở đây cái... là hình ảnh trực tiếp từ cái trạm bơm này. Chúng ta có thể bơm nước hoặc là đóng mở cống. thì đây đây có hai cái bom à, thì đây đấy chúng rồi. ta bom cái à, cái là thấy máy cái... bơm chạy luôn vâng yeah. bom từ xa tất cả à, đều điều khiển trên điện thoại vâng hoặc là mình có thể cài chế độ tự động để yeah. nó tự động làm cho mình tức là với cái điện thoại này chúng ta có thể vừa nhìn mà vừa điều khiển được máy bơm và cùng với đó thì rõ ràng là cuộc sống của người nông dân sẽ trở nên dễ dàng hơn không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn có thể đảm bảo sản phẩm đầu ra cũng như là ừ. chủ động về các cái giải pháp trồng trọt và canh tác của mình cảm ơn chú rất là nhiều về phần trình bày này cảm ơn các người bây giờ thì thưa quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với nhà phát minh thứ ba của ngày hôm nay lê tùng linh mời bạn cảm ơn mọi người trước khi tôi trình bày về phát minh của tôi hôm nay thì tôi muốn mời đến trường quay một người rất quan trọng đối với tôi đó là mẹ tôi Chào cô Chào chào Rõ ràng là có lợi thế gia đình ở đây đúng không? Và phát minh dẫn mẹ của mình đến đây để ủng hộ tinh thần Ngoài ra thì có điểm gì đặc biệt nữa không Linh? Trong câu chuyện của bạn Tôi mời mẹ mình đến đây không chỉ để giới thiệu uh, uh, mẹ của tôi với khán giác truyền hình uh, Mẹ tôi đang mang một đôi giày Đôi giày trông bình thường thế này thôi Nhưng mà thực tế ra nó rất thông minh Và tôi sẽ uh, cho các bạn xem thông minh như thế nào Xin mời Vậy đây là phát minh của Linh Và đây là người dùng của Linh Đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghe về tính năng cũng như là những điều về sản phẩm này Cái lót dây này thì trông nó bình thường như thế này thôi Nhưng mà thực tế ra thì nó liên tục đo Nhiệt độ này, áp suất này Và gọi là bạn đi bao nhiêu bước này Khi mà mình có những cái số liệu đó Thì mình có thể mình biết trước được Khi nào người dùng có thể bị hoại từ bàn chân Mà hoại từ bàn chân là một trong những cái Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc gọi là bị cắt chi bàn chân dưới Là một trong những cái biến chứng nghiêm trọng nhất Của tiểu đường Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Tiểu đường Thế giới Mỗi 20 giây trôi qua Trên thế giới lại có một bệnh nhân tiểu đường Bị cắt cụt chi do biến chứng này Riêng tại Việt Nam Cứ trong 3 người bị bệnh tiểu đường Thì lại có một người không còn một phần đôi chân của mình Đó là do bệnh tiểu đường Gây tổn thương thần kinh Dẫn đến tê bàn chân Mất hết cảm giác Nên hoại tử bàn chân xảy ra âm thầm Mà người bệnh khó có thể phát hiện ra được Nếu không phát hiện kịp thời Bác sĩ các thứ về cơ chân. Như mẹ tôi đây cũng đã bị tiểu đường trong vòng 5 cho đến 7 năm vừa qua rồi. Thì nếu mà mẹ tôi mà không có những cái sản phẩm như thế này hoặc là không biết cách chăm sóc đến cái bản thân chăm sóc đến sức khỏe của mình hơn hay là ăn uống, tập luyện thì hoàn toàn mẹ tôi có thể bị ca trì. như vậy là đây là cái sản phẩm mà chúng ta đang nói đến đó chị đơn giản, nhìn rất là đơn giản như là một chiếc đế giày. Thực ra sử dụng có gì phức tạp không cô? Không, mình chỉ cần cầm cái này mình để vào trong giày là chọn một cái đế mà nó vừa đúng, với cái size, với size của mình, mình Rồi đặt vào đặt vào, Đi êm như giày bình thường ừ. Coi như là một cái đế giày bình thường nhưng mà không ai biết nó là cái lót giày thông minh cả, ừ. đúng không? Cái vật liệu qua kỳ này nó sẽ như là một cái sensor cảm biến Thì cái sensor cảm biến này sẽ um, hấp thụ nhiệt độ này Sẽ đo gọi là áp suất này Và sau đó từ đó sẽ gửi cái data từ cái lót giày này um, ra ngoài cái app Và hôm nay tôi có mang đến cái app uh, Chúng ta sẽ, sẽ có thể xem cái giao diện này đúng không? đúng rồi. Đây là cái số liệu của mẹ tôi thì các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại bây giờ nhiệt độ của bên chân trái là 33,1 độ C và bên chân phải là 33 độ C Và ngoài ra thì mình có thể mình đi vào trong cái màn hình này để mình xem thêm ngay tại thời điểm này theo thời gian Cứ 10 giây là tôi lại thu cái số liệu một lần cô, cô có thể đi tới đi lui thử một chút để chúng ta xem Không những là trên máy của mẹ tôi có thể biết được là à, cái số liệu thời gian thực là như thế nào mà tôi đi vào cái số này ừ. thì tôi cũng có thể nhìn được mình cái thời gian là mẹ kiếm tra được cái thông số của mẹ mình. Đúng, Đúng rồi. rồi. Đây thì anh Nguyễn có thể thấy là trong khoảng thời gian 1 tháng vừa qua khi mà mẹ tôi đi thử cái sản phẩm này. Ừ. Mỗi ngày chỉ đi khoảng tầm có 1 đến 2 tiếng thôi. Thế nhưng mà nó cũng đủ để mình có thể thấy là khi mà có cái nhiệt độ thay đổi, 2 độ C thì tôi có thể Nói được cho mẹ tôi biết là hãy gặp bác sĩ ngay nha. đi Trong ừ. vòng 1 đến 2 tuần tới là có những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm về thủ bán chân đó Còn cô cảm thấy như thế nào? Từ khi có cái lót giày này thì mình thấy rất yên tâm Vì lúc nào mình có thể tự kiểm tra được trên điện thoại của mình Nội dung thì rất dễ hiểu Mà con dai mình ấy thì lúc nào cũng có thể nắm được cái tình hình sức khỏe của mình Cho nên nó cũng yên tâm Vậy thì chắc chắn là đối với một người mà có nhu cầu sử dụng cái lót giày này Thì họ cũng đã cảm thấy thoải mái, tiện dụng rồi mà cô thì còn sẽ cảm thêm một thêm một chút tự cái hào. cái niềm tự hào về đây là sản phẩm của con trai mình nữa, đúng, đúng không rồi, cô? Đúng rồi. Yeah. cảm ơn cô và chúc cô sức khỏe. Cảm ơn Linh và chúc bạn luôn luôn thành công. Thưa quý vị khán giả, những câu chuyện về phát minh, sáng chế mang dấu ấn của người Việt đã góp phần giải quyết được những vấn đề chung của xã hội và làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Còn nhiều nhiều lắm những câu chuyện trí tuệ của người Việt mà chúng tôi muốn kể và còn sẽ tiếp tục kể nữa. Người Việt làm kiến trúc sư trưởng Tổng công trình sư của Tử Cấm Thành, một trong những công trình đồ sộ kỳ vĩ bậc nhất của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Nguyễn Đàm thực sự là một kiến trúc sư kiệt xuất. Người Việt, từ thân phận nô lệ của chủ nghĩa thực dân tại Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, đã trở thành một doanh nhân giàu có nhất quốc đảo này. mang lại cuộc sống đổi thay cho những người dân bản địa và được mệnh danh là đại gia chân đất. Khi ông thân đi quanh đảo, người ta sẽ vẫy chào ông ấy và gọi ông ấy. Ông ấy luôn giúp đỡ mọi người. So many Tôi muốn làm cho những tội mà những bố mẹ mình lưu lệ trước ấy, làm thì bây giờ các ông ấy nhìn mình làm thì sướng một cái vậy, tay sướng trong, trong cái team của mình. Người Việt với 24 bằng phát minh trong ngành vật liệu bán dẫn Trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người châu Á đầu tiên trong lịch sử Được vinh danh là Senior Fellow, nhà nghiên cứu thâm niên Chức vị cao nhất trong lớp thang kỹ thuật ở Mỹ Tại Texas Instruments, một trong ba tập đoàn công nghệ lâu đời nhất nước Mỹ Cái tách diện tinh thần đó của con người gốc Việt Nam Vì Long đã cố gắng sống một đời thế nào để mà cho xứng đáng với cái hai chữ Tôi là người Việt Nam Giáo sư Trịnh Xuân Thuận Giáo sư Lưu Lệ Hằng, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền là những người Việt đã ghi danh vào lĩnh vực khoa học thiên văn với những phát hiện chấn động về nguồn gốc vũ trụ và tìm ra các tiểu hành tinh đạt nhiều giải thưởng lớn của thế giới. Đó là những người Việt với tài năng xuất chúng của mình đã để lại những dấu ấn trong lịch sử được cộng đồng sở tại ngưỡng mộ với những đóng góp đáng nể của mình. Vừa rồi là một đoạn băng mà chúng tôi cố gắng phát họa thật nhanh thôi Và chắc chắn là không thể nào đầy đủ được tài trí của người Việt Ở trên bản đồ trí tệ của thế giới Thì hai chú và Linh có thể chia sẻ là Trong cái quá trình làm việc của mình Lúc nào đó mình nghĩ mình là người Việt Trong một cái cộng đồng của đa sắc tộc chẳng hạn Thì cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta là gì? Đối với tôi đó thì Cái động cơ để mà mình có thể phát minh được đó là Nó xuất phát từ cái nhu cầu làm y tế Mà ngay từ đầu nghĩ mà có lợi đó thì nhiều khi nó đi sai lầm. Một cái sai lầm ở trong vấn đề mà định hướng của bệnh y tế thì có thể làm tổn hại không biết bao nhiêu sinh mạng. Đối với tôi đó, ấy khi mà nói về phát minh đó, phát sinh từ cái nhiệt ý, nhiệt tình. Nó là phục sự cho cộng đồng hoặc là xã hội. Khi mà mình đã có những cái sức mạnh như vậy rồi thì mình có thể đi đầu được trên thế giới lại ở chỗ đó. chú mỹ lợi thế đặc trưng của chú trong suốt quá trình làm việc của mình sẽ là như thế nào để phân biệt với những bạn đồng nghiệp khác hay là đối thủ của mình chẳng hạn cái, um, riêng cá nhân tôi thì không bao giờ có cạnh tranh chữ cạnh tranh của tôi nó không, không không có trong từ điển của tôi dạ yeah. tại vì uh, tất cả những gì tôi làm thì tôi nhìn thấy những cái vấn đề của xã hội những đề thật của xã hội và những nhu cầu mới của cộng đồng mà đưa cho mình những sáng tạo rất đơn giản nhìn để mà sáng tạo thì có bốn cái thông thường tôi nói để mà làm thứ nhất là Làm đúng cho những cái đang bị sai, những gì đang bị sai chung quanh mình đây thì mình có một cái ý tưởng để làm cho đúng. Rồi làm tốt hơn những gì đang tốt. Cái gì đang tốt có ý tưởng làm tốt hơn. Cái kế nên làm cho có những cái, cái chưa có. Yeah. Và cái cuối cùng tôi sẽ làm một cái giống thiệt là tốt để lại. Đó là những cái động lực để mà mình sáng tạo. <cười> <cười> Theo tôi thì vì là tôi khác biệt thế hệ với cả Chủ Phúc với cả chú Mỹ Thế nên là tôi vẫn đang trên con đường tìm xem mình là ai Nhưng mà đối với tôi thì tôi suy nghĩ là cái câu hỏi cuối cùng mà đỡ đời người ai cũng muốn trả lời Chính là câu là tôi là ai Khi mà tôi đã làm trong kỹ thuật khoa học công nghệ hay là nói chuyện với cả những nhà đầu tư Hay là nói chuyện với cả business partner Thì tôi không phải là người Việt Nam Tôi Tôi là người đại diện cho công ty của tôi Thấy được cái sự tự tin của mình Thấy được là mình hiểu rõ cái công nghệ của mình, thấy được mình hiểu rõ là mình có cái tầm nhìn và cái à, ứng dụng của cái công nghệ của mình cho cái lĩnh vực đó. Thì đó chính là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ là tiềm ẩn là mình tự nói mình là người Việt Nam và đây là cái mà mình có thể mình tự hào là dấu ấn của người, của người Việt Nam tại cái lĩnh vực đó. Thế nào là quê hương và lúc nào thì chúng ta nên nghĩ về quê hương ở trong cái chặng đường làm việc của chúng ta? Khi mà mình... Uh... Làm việc đó thì không phải là khi nào mình nói tôi là người Việt Nam thì tôi phải làm cái này làm cái kia Không bao giờ có chuyện đó hết nó khi nào nó nằm trong tim rồi Nó nằm trong máu của mình rồi Mình không mình muốn phủ nhận cũng không được Cho nên cuối cùng thì tôi vẫn nghĩ tôi là người Việt Nam thôi Tôi lớn lên ở Hà Nội Nếu mà không có những cái kỷ niệm về Hà Nội Kỷ niệm về Việt Nam ấy Thì tôi nghĩ là tôi không mạnh mẽ được như bây giờ Để có thể sống được ở nước ngoài uh, Trong một thập kỳ vừa qua đâu chú mấy thì sao chứ Thật ra khi tôi ở... Uh... Ở Bắc Mỹ, ở Canada và ở Mỹ thì uh, lúc đó mình lo làm, bận rộn suốt ngày để mình làm Mà khi về nhà thì nghe uh, uh, Vợ uh, mở bài nhạc vậy đó quê hương là chùm kẻ ngọt đó Lúc đó thì mình uh, Mình Mới để Chắc đôi khi uh, mình uh, phải có gia đình mình. Cái uh, cái văn hóa người Việt mình thì uh, gia đình rất là quan trọng. Nhất là cha mẹ, anh em, làng xôn. Rất là quan trọng với mình. Trong cái cái ước mơ của con người, nhất là người uh, đàn ông Việt Nam mình hết, thì uh, đúng đúng nào mình cũng... cũng trăn trở luôn luôn nào mình cũng cố gắng hơn để để mà mình làm được cái gì đó cho quê hương đất nước mình cái đó cái chung đó hả người Việt mà yeah. chú bị vừa mới đề cập đến một cái cụm từ mà nó cũng rất là đặc trưng trong văn hóa Việt Nam của chúng ta đó là gia đình và trong cái cảm xúc mà chợ trào của chú thì rõ ràng là cái vai trò của gia đình nó đứng cạnh quê hương rất là rất là lớn. Đối với chú Phúc và và Linh thì sao? Không ai phủ nhận đây là một cái yếu tố quan trọng nhất. Cái giấc mơ của mình mình thực hiện được hay không á là từ gia đình của mình là có có ủng hộ tất cả cho mình để để mà mà thực hiện giấc mơ đó. Tôi cũng xin chia sẻ một chút luôn là bố của tôi bị mất năm 2015 cho do ung thư giai đoạn cuối. Khi mà bố tôi phát hiện ra bị ung thư trực tràng là năm 2012, thì đó cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy là mình ở nước ngoài cũng 5 năm, 6 năm rồi. Mình thỉnh thoảng có về thăm nhà, nhưng mà liệu mình có thực sự là uh, phụng dưỡng được cha mẹ hay không? Hay là mình cứ đi làm, đi về? Nhưng mà đến lúc cuối cùng thì mình nhận ra là đâu là cái quan trọng nhất của mình. Thì cuối cùng đó chính là gia đình. Mà gia đình đấy chính là một cái nguồn động lực và chính là cái nền tảng Để mà có thể um, cho tôi được như ngày hôm nay. Và thực tế ra um, khi mà bố tôi bị mất ấy, thì tôi mới quyết tâm là trong vòng một thập kỷ tới hoặc là hai thập kỷ tới. Thì tôi, cái bản thân tôi liệu có thể làm được một cái gì đó để mà có thể ngăn ngừa bệnh sớm. Dùng những cái công nghệ mới và gọi là dùng những cái thiết bị mà có thể cho được hàng triệu người thậm chí hàng tỷ người có thể dùng được. Thì đó là một trong những cái ý nguyện mà tôi muốn làm. Cảm ơn hai chú, cảm ơn bạn Linh rất là nhiều với cuộc trao đổi ngày hôm nay Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn có giữ được cái tình yêu quê hương Cái lòng tự hào, cái tình cảm đó Cũng như là những động lực khác để giúp chúng ta thành công hơn trên con đường sắp tới và tụ World Street Journals, cả Thái Bình Dương, ở Berlin, Doha, trên đất Mỹ, Quảng Tây, Trung Quốc, cả thế giới. Trong chặng đường 10 năm của ngày trở về, chúng tôi đã lật lại nhiều trang sử cũ, dò tìm theo những dấu chân tiền nhân để khám phá dấu tích của người Việt Nam ở một số nơi đặc biệt trên thế giới. Và câu chuyện về những người tù Việt Nam tại xứ rừng thiêng nước độc Guyan thuộc Pháp những năm 30 của thế kỷ trước là một câu chuyện như thế. Tại vùng đất Inini, những tù nhân phải đi tìm vàng tại những khu vực bên sông. Mỗi chuyến đi tìm vàng kéo dài cả tuần với điều kiện làm việc hết sức khốn khổ. Dọc các bờ suối như thế này thì người tù đã phải ngâm mình trong nước hàng nửa ngày trời để tìm vàng. Chúng tôi đã phỏng vấn được những nhân vật đặc biệt với triết lý sống sâu sắc và những điều bất ngờ khó có thể tưởng tượng nổi. Mũ đọc sóng não của chị Tần Lê, một nhà phát minh người Việt tại Mỹ, đã giúp một người liệt chi thực hiện ước mơ đua xe công thức một của mình nhưng không phải bằng tay mà chỉ bằng suy nghĩ. Công nghệ của chị Tân Lê kỳ diệu đến mức nó có thể đọc được các dung điện ở trong não và gán nó với các lệnh điều khiển chiếc xe đua một cách dễ dàng. Cái đời của mình nó rất ngắn. Và cái thời gian mình có trên quả đất này nó cũng rất là ngắn cho nên là mình cố gắng, mình phấn đấu để mình làm cái gì mà nó có ý nghĩa trong cái thời gian mình ở đây. Và có cả hành trình kỳ diệu của các bạn Việt kiều trẻ từ những người không hiểu biết gì về đất nước quê hương đến việc quay trở lại Việt Nam để làm những công việc có ý nghĩa. Lúc mà tôi ra nước ngoài đó, trong cái vai trò của tôi là giám đốc của chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu của Đại học Y e Harvard, thì tôi rất là tự hào và tôi là gốc Việt. Và tôi cũng rất là tự hào là chính tôi đã sống cái cuộc sống người nông dân rồi và tôi hiểu được văn hóa của người Việt Nam và tôi có thể là chia sẻ cái văn hóa đó với là quốc tế. Tôi thực sự rất ấn tượng với chương trình ngày trở về. Tôi chứa nhiều thông tin và và mang nhiều cảm xúc. Cảm động, xem rất xúc động. Đó là sự thực, đời sống nó là như thế đấy. Và nhàn xét, thích lắm. Tôi đã theo dõi chương trình này 5 đến 7 năm rồi. Đây là một trong những chương trình, truyền hình mà tôi yêu thích nhất. Và đây cũng là một cái chương trình mà đã từng đưa được vào chương trình giảng dạy của chúng tôi trong một khóa học về điện ảnh và truyền hình và tất cả các học viên đều rất yêu thích. Những nhân vật mà ngày trở về mời được đều là những con người rất là đặc biệt. Đã nhiều năm khiến cho những người xem như cá nhân tôi thì phải rơi nước mắt. Khiến cho những người ở trong nước cũng cảm thấy vô cùng xúc động và cũng cảm thấy là mình yêu quê hương đất nước nhiều hơn. Có quá nhiều những điều thú vị và ý nghĩa mà suốt 10 năm qua chúng tôi không thể nào kể hết được trong giới hạn phát sóng của những chương trình ngày trở về. Những con người đặc biệt, những câu chuyện bất ngờ, những tình tiết đắt giá, tất cả vẫn được chúng tôi chắc chiêu lưu giữ từ quá trình nghiên cứu, tiếp xúc, ghi hình và phỏng vấn với một mong muốn là lúc nào đó sẽ giúp khán giả có thể thấu hiểu hơn về cuộc sống của những người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, Chúng tôi gửi gắm một phần những chất chiêu đó vào trong quyển sách đặc biệt cùng tên với chương trình lần này. Ngày trở về, mẹ ơi, con là người Việt Nam. Ngày trở về, mẹ ơi, con là người Việt Nam. Chứa đựng bài học và triết lý sống của các nhân vật ấn tượng trong chương trình. Các câu chuyện cuộc đời và cả sự thành công khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người Việt. Hãy giữ lấy nguồn cội bằng cả trái tim, tâm hồn và con người của bạn. Tôi muốn chứng minh về thế giới rằng Việt Nam cũng tài giỏi không kém gì các nước khác và Việt Nam đáng được tôn trọng và nể phục trong mắt bạn bè quốc tế. Hành trình tìm lại và nhận ra sức mạnh bên trong từ những kết nối sâu thẳm với quê hương, nguồn cội ấy dường như cũng chính là hành trình ngày trở về của mỗi chúng ta. Hy vọng cuốn sách sẽ là món quà dành tặng cho mỗi người Việt Nam dù đang sống ở trong hay ngoài nước. võ đạn pháo còn sót lại sau những cuộc chiến. Ký ức mang hình võ đạn có thể gắn với những cảm xúc đau thương của những người đã từng sống qua những cuộc chiến tranh. Đó là phần hình ảnh. Vậy còn âm thanh của những võ đạn pháo thì sao? Chúng gợi lên điều gì trong chúng ta? Quý vị chắc sẽ không ngờ rằng những chiếc vỏ đạn này đã được sử dụng như là nhạc cụ Để truyền tải thông điệp về hòa bình Trong bộ phim tài liệu âm nhạc có tên The Whistleblower of Mỹ Lai Người thức tỉnh Mỹ Lai Một người nghệ sĩ đã cất công sưu tầm và mang những chiếc vỏ đạn như thế này từ Việt Nam sang Mỹ Góp vào phần âm nhạc của bộ phim Bằng giai điệu của âm nhạc và lời hát Bộ phim đã mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về vụ thảm sát 504 người thường dân Tại làng Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi năm 1968 Và về lòng dũng cảm của viên phi công người Mỹ Hugh Thomson đã đưa vụ thảm sát này ra ánh sáng. Chính vì vậy mà bộ phim đã được chọn là một trong những bộ phim tài liệu âm nhạc xuất sắc trong liên hoan phim Mill Valley tại Mỹ năm 2018. Điều đặc biệt trong phần âm nhạc này chính là âm thanh từ những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam được thổi hồn bằng chính sự tài hoa của một người nghệ sĩ gốc Việt. sind in Vietnam all fashioned from American mother shells. So in a way I'm creating this piece in which weapons are playing the music. Sống và làm việc tại Mỹ, chị Vân Ánh đã đưa chất liệu nhạc dân tộc Việt Nam vào các tác phẩm hiện đại và được khán giả đón nhận trân trọng. Nhiệt huyết, sáng tạo táo bạo nhưng vẫn đậm chất truyền thống dân tộc. Trong sâu thẳm những sáng tác của chị đều vang lên tiếng nói: tôi là người Việt Nam. Âm thanh của tiếng đàn tỳ tiếng vào đàn, hay tiếng đàn tranh. Đó là ba trong nhiều những thanh âm Việt Nam có mặt trong các tác phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Vân Ánh. Góp phần vào sự thành công của những bộ phim như The Whisper Blower of Mỹ Lai, Người thức tỉnh bộ Mỹ Lai và phim Daughter from Đà Nẵng, Người con gái Đà Nẵng với đề cử cho giải Oscar của năm 2003. Năm 2013, đĩa nhạc Đèo Ba Đội của Vân Ánh Biểu diễn cùng với ban nhạc Kronos Quartet đã nằm trong top 10 đĩa CD hay nhất của nước Mỹ. Sự thành công này đã đưa âm nhạc của nghệ sĩ Vân Ánh đến với nhiều khán giả và thậm chí mang lại cho cô nhiều cơ hội làm việc với các nghệ sĩ cũng như nhà soạn nhạc nổi tiếng của nước Mỹ. Banan is a, is not is not only a national treasure Nghệ sĩ Vân Ánh không chỉ là một tài nguyên quý giá của đất nước mà còn của thế giới. Dì giữ văn hóa dân tộc là điều vô cùng quan trọng, nhưng Vân Ánh đã tự làm được điều đó. Cô ấy đã kết hợp các dòng nhạc khác nhau. Cô ấy có khả năng chơi nhạc châu Âu bằng các dụng cụ âm nhạc truyền thống của Việt Nam, tạo cho chúng một điểm chung. Cô ấy đã thu hút được một lượng khán giả rất lớn tại Mỹ. Đó thực sự là một đánh giá cao của khán giả dành cho văn hóa âm nhạc Việt Nam.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 Chúng ta sẽ làm gì nếu như chúng ta nhắm mắt lại về thế giới? Đó là những câu hỏi mà các nghệ sĩ thường gặp phải ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Và nếu như bạn gặp một người nghệ sĩ đạt tới một trình độ cao và sâu như vậy, tại sao bạn lại không đồng ý làm việc với họ chứ? Tự giao cho mình một sứ mệnh đem âm nhạc dân tộc Việt Nam chia sẻ với cả thế giới. Nghệ sĩ Vân Ánh miệt mài sáng tác. Cô cho rằng mỗi tác phẩm mình sáng tạo ra sẽ tạo một cơ hội nữa cho những cây đàn dân tộc của Việt Nam được vang lên. Suy nghĩ của Vân Ánh là muốn làm gì là mình phải xây dựng trên cái gốc của cái văn hóa mình có. Nó rất là quan trọng bởi vì nó chia sẻ Vân Ánh là ai. Để gìn giữ cái gốc và hồn của âm nhạc Việt Nam, Vân Ánh tự nhận thấy mình đã rất may mắn khi được học. dưới sự dìu dắt của các nghệ nhân trong các dòng nhạc dân tộc khác nhau của Việt Nam Thầy giáo Hoàng Cơ Thụy là một trong những người thầy đã dìu dắt và dạy dỗ vân ánh dòng nhạc đờn ca tài tử Với tình yêu âm nhạc dân tộc Việt sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm phải tìm hiểu được cái gốc và hồn âm nhạc Việt Nam Cô thường xuyên từ Mỹ trở về để gặp gỡ và học hỏi từ thầy giáo của mình Chúng tôi rất rất mến Vân Ánh ở cái đầu tiên của một người học trò, đó là cái sự khiêm nhường, một cái à, à, thật thà. À, không vì mình có một cái tên tuổi trong vào ngày nước, không vì mình đã hoạt động một nghệ thuật rất là lâu dài, mà mình vẫn, Vân Ánh vẫn sinh học những cái mà chưa hiểu được sâu sắc về cái môn âm nhạc miền Nam. Ngoài thời gian biểu diễn và sáng tác, nghệ sĩ Vân Ánh còn tham gia giảng dạy nhạc dân tộc Việt Nam. Những học sinh tìm đến cô mang nhiều quốc tịch khác nhau, khi thì là những cô bé, cậu bé gốc Việt, lúc lại là những người nước ngoài có niềm đam mê âm nhạc Việt Nam. Kira Nguyễn Lê Sang là một bạn gái nhỏ người Phi gốc Việt. Em đã yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam kể từ khi xem một buổi trình diễn của nghệ sĩ Vân Ánh hơn 6 năm trước đây. Cháu thích cảm giác được nhảy từ nốt này sang nốt khác. Đôi khi cháu cũng gặp khó khăn trong các kỹ thuật chơi đàn tranh như nhấn bên tay trái hoặc gõ. Mẹ cháu là người Việt Nam. Vì thế chơi nhạc cụ này có thể giúp cháu biết thêm về văn hóa Việt Nam và kết nối với nguồn gốc của mình. Kira có một ước mơ được học nhạc dân tộc Việt Nam và trở thành nghệ sĩ giỏi như nghệ sĩ Vân Ánh. Những buổi đối thoại như thế này, đối với các bạn sinh viên nước ngoài cũng như sinh viên gốc Việt luôn được nghệ sĩ Vân Ánh coi là cơ hội để cô chia sẻ văn hóa Việt Nam, âm nhạc Việt Nam từ một trái tim đến những trái tim khác một cách chân thành nhất. Vân Ánh luôn luôn chỉ muốn làm âm nhạc mà khi ai nghe thấy... âm nhạc của Vân Ánh thì đều có thể tự hào mà nói là đây là âm nhạc Việt Nam tôi là cảm ơn các bạn à, rất là cảm ơn các bạn uh, diễn viên đã tham gia tiết mục lý kéo trài vừa rồi một màn trình diễn rất là tươi trẻ và sống động cảm ơn kevin và sa sa hai bạn hát hay quá thật ra là không phải người việt nào cũng có thể uh, hát được uh, những làn điệu dân ca mà mềm mại ngọt ngào như vậy hai bạn học tiếng việt lâu chưa sa sa không lao tôi học tiếng việt khoan một năm một năm ừ. kevin bạn hát ngọt ngào mềm mại âm hưởng của cái, cái từ phát âm tiếng việt miền nam bạn học tiếng việt lâu chưa Kevin học khoảng 10 năm 10 năm rồi? Dạ yeah. Các bạn đến với tiếng Việt như thế nào? Lúc đầu Kevin học là Kevin học về âm nhạc Là nghe bài hát nào là Là giống như nghe, vừa nghe, vừa học tìm hiểu cái bài hát đó là nói về cái gì Sasha, tại sao bạn lại học tiếng Việt? Tôi học tiếng Việt vì mẹ của tôi là người Việt ừ. Và tôi đến Việt Nam để tìm hiểu về quê hương của mẹ tôi ừ. Kevin, anh nói tiếng Việt thì quá giỏi rồi, hát tiếng Việt thì quá hay rồi Nhưng mà bạn hiểu lời như thế nào? nếu Kevin bạn không có hiểu lời thì cũng phải uh, uh, tìm hiểu cái lời đó để cho cái bài hát là nghe xuân sẻ với hay hơn ừ. anh uh, hát tiếng việt nè anh nói tiếng việt rất là sỏi rất là rành và có vẻ là anh cũng hiểu được tâm tình của người việt trong bài hát yeah. anh thấy cái văn hóa của người việt nam như thế nào chắc là cũng phải nhờ những cái ca khúc như cái khúc vừa rồi là mấy cái ca khúc của dân ca là nó sẽ đem tới cảm xúc hứng khởi ph phân khởi cho người lao động một cái cảm xúc gia đình vui vẻ gia đình anh em bạn bè chồng sớm rất là gần gũi sao sao bạn cảm nhận như thế nào về các bài hát của việt nam và và lối sống cũng như là văn hóa của người việt em có thể hiểu về việt nam uh, với dân ca Việt Nam và nói chuyện với người Việt. Dân ca Việt Nam là đại diện của lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Ừm. Và hiện giờ hai bạn điều sống ở Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng tôi hy vọng là với cái phần trình bày vừa rồi thì tất cả quý vị khán giả sẽ rất là thích thú về chẳng những là cách nói tiếng Việt, cách hát tiếng Việt mà cách các bạn trẻ ngày hôm nay tìm hiểu về văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn phần trình diễn vừa rồi và chúc các bạn luôn luôn có được niềm vui cũng như tìm thấy những điều thú vị tại Việt Nam. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. để nước tôi uống, để lương tôi cày, để đèn táng cơm, để lương tôi bếp, để ao nặng lên cho trẻ con chơi, cho đàn hát dặn, cho tôi đi cày. Đây chính là làng là sớm là quê hương nè. Đây là những hình ảnh thân thuộc, là những thanh âm thân thương. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc ta đã hình thành từ lâu đời, trải qua bao thăng trầm lịch sử và thể hiện được tâm hồn cũng như sức sống của người Việt Nam. Quả thật như thế, tiếng nói của dân tộc luôn là một nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn, không chỉ trong thơ văn mà còn cả trong đời sống thường nhật của người Việt Nam, đặc biệt là những người con xa xứ. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao đêm cá lặng sao mờ, ôi tiếng Việt như bùng như lụa, ống tre ngà. Và mềm mại như tơ Sống trong một cộng đồng nơi xứ người Thì ước mơ được nói tiếng nói mẹ đẻ của mình Thèm khát được nghe một tiếng ầu ơ Lại bỗng trở thành niềm khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết Của nhiều người con xa quê Đài Loan, Trung Quốc Vùng đất mà nhiều cô gái Việt ôm giấc mộng đổi đời Nhưng liệu nơi đó có đang thực sự nuôi dưỡng giấc mơ của họ? Mình rất là nhớ. Nhớ nhất là những lúc mẹ mình hay hát những cái bài tiếng Việt cho mình nghe. Rồi tối mình nằm nhiều khi mình rất là buồn và nhớ làm sao để nói được tiếng Việt. rời xa quê hương giấc mơ trong họ là khát khao những tiếng ầu ơ từ tuổi nhỏ đồng đưa vòng ru đồng đưa vòng ru cái tình cảm thực sự của một người mẹ khi mà chăm sóc con mình thì mình nói bằng cái tiếng mẹ đẹp từ trong cái tấm lòng của mình thế nhưng họ những cô dâu người Việt lại phải đối mặt với hiện thực không như mong đợi bên chồng em không cho em tiếp xúc với người nam Những thứ họ phải đối mặt là nhọc nhằn mưu sinh, là sự mong mỏi được nghe một tiếng mẹ ơi của con mình bằng tiếng Việt. Có một ngày nào đó, nó thốt lên lời nó má ơi, rất là mực, rất là cảm động. Ừ, nhiều lúc mình không nghĩ nó nói chuyện tiếng Việt luôn. Nhiều năm về trước, cha mẹ chồng thường không thích các cô dâu người Việt, nói chuyện với những đứa trẻ trong nhà bằng tiếng Việt. thực sự của mọi người mẹ khi mà chăm sóc con mình thì mình nói bằng cái tiếng mẹ đẹp từ trong cái tấm lòng của mình cho nên là mình sẽ phát sinh một cái tự nhiên là mình sẽ nói tiếng Việt với con nhưng mà khi họ nói tiếng Việt với con thì gia đình chồng sẽ rất là e ngại mà gia đình chồng không cho phép là tại vì cái vấn đề xã hội cái áp lực của xã hội cũng là một cô dâu Việt sinh sống ở Đài Loan Trung Quốc hơn 20 năm qua chị Trần Thị Hoàng Phượng đã chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển quan trọng của người Việt trong cộng đồng này một trong số đó là sự phát triển và giữ vững vị thế của tiếng Việt tại Đài Loan. Mười mấy năm trước mà khi mình trở về Đài Bắc để sống á, thì cái lúc đó thì ở Đài Loan thực sự thì người ta đối với những cái cô dâu Việt Nam có rất nhiều cái thành kiến. Đó thì lại nói là những người cô dâu Việt Nam, những người mẹ Việt Nam này không biết quan tâm đến con của mình. Và họ bắt đầu lo lắng là những đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ là gánh nặng của xã hội vì những người, người mẹ này là không có đủ trình độ văn hóa. Tôi cảm thấy cái vai trò làm mẹ của mình dường như là bị phủ nhận, bị... Um, like giống như là không được khẳng định vậy đó. Nhưng mà trong cái suy nghĩ của tôi á thì à những người Việt Nam của chúng ta về một cái vai trò làm mẹ thì chắc chắn ai cũng có thể làm rất là tốt. Thế thì mình phải nghĩ ra một cái gì đó, mình phải làm một cái gì đó cho cái cộng đồng này thì mình có thể thay đổi được cái hình tượng của chị em người Việt Nam của mình. Năm 2008 thì lúc đó là tôi bắt đầu chẳng dạy tiếng Việt trên đài truyền hình. Thông qua sức mạnh của cái truyền thông này á thì rất nhiều người biết đến tiếng Việt. Bắt đầu họ nhìn nhận được cái sự tồn tại của nó trong xã hội. Năm đó mình mới xin là ông xã ơi cho tôi đi làm, ông xã không cho. Bà đi học tiếng Việt đi, bà học tiếng Hoa đi. Rồi sau này bà có thể hy vọng được làm, dạy được tiếng Việt. tại vì tôi thấy chương trình của cô Vượng mở lên nó rất là hay sau này người Việt có hy vọng được dạy tiếng Việt cho con em nước ngoài rồi mình nói là trời ơi cũng như là mình nó nằm mơ chưa thấy tiếng hoa không biết làm sao mà đi dạy tiếng Việt rồi từ từ rồi ông kêu mình đi học hiện tại giờ mình cũng vẫn còn đi học đang học đại học rất là đặc biệt là khi các em đứng lên giới thiệu rất là tự hào là mẹ của em là người Việt Nam cho nên em muốn đến học tiếng Việt Và em cảm thấy là nếu em có cơ hội học tiếng Việt thì em sẽ hiểu mẹ em hơn và em sẽ cảm thấy cái tình thân khi mà được nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ em ở Đài Loan có bạn bè người Việt, thỉnh thoảng cũng tụ tập với nhau. Em cũng muốn hiểu ngôn ngữ của mẹ khi mẹ nói chuyện với bạn bè ở đây và với người thân ở Việt Nam. Thêm nữa, em cũng tò mò muốn biết văn hóa Việt Nam có gì thú vị. Ở vùng núi Hoa Liên xa xôi hẻo lánh của Đài Loan, có những người mẹ gốc Việt đang vất vả mưu sinh bởi không lường trước được hoàn cảnh khi quyết định sang Đài Loan xe duyên cùng chồng. Lần đầu tiên sợ lắm. Ừ, đi vô trong cái đường gì đâu mà tối thui, tối thích Không có bóng người ta mà không có cây đèn hết Mà vô nhà của chồng mình thì không có đèn luôn nữa Thôi xài cái đèn pin Xài đèn pin mà hồi đó mình đi bắt nhái đó Trời ơi, vô phòng thấy cái đèn pin bắt nhái Thấy bắt mạng Trời ơi. Qua đây là biết thế nào cũng là khổ rồi Mình tối ngày đi ra ngoài cái cổng trong, trong cửa đó mình khóc không mà. à Ai hỏi à có trên... cổ thì Có con, lúc xâm nó ra thì phải dạ, phải nuôi nó, à. chứ đâu bỏ được đâu. Để nó ra thì phải nuôi thôi, nó đâu có tội gì đâu. À. Chuyện gì cũng làm hết, xịt thuốc, rải phân, trồng cái gì cũng làm hết. luôn Vỡ dây dư leo, trồng với leo hay gì cũng đi làm hết. mới mấy năm qua chị lê thị chấm đã phải làm việc quần quật không có giây phút nghỉ ngơi để có tiền nuôi người chồng già và hai đứa con thơ với chị việc nghe con gọi một tiếng mẹ ơi là điều chưa bao giờ chị nghĩ tới ừ, nhiều lúc mình không nghĩ nó nói chuyện tiếng việt luôn nó kêu mẹ ơi mẹ đang ở đâu vậy hay mẹ làm gì hay này kia nó nói cái Không biết trở lại, mình đâu có dạy nó Tối ngày đi làm ruộng, đâu có dạy nó đâu. Mà sao nó biết, nó nói trở lại hay. Thế mình làm chết, không, không sao hết á. Không chỉ ở những thành phố lớn của Đài Loan, Trung Quốc, ở vùng nông thôn thuộc khu vực Cao Hùng, Ý chí quyết tâm giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai của người Việt bắt đầu được nhen nhóm. Thế mình qua đây tại sao mình là người Việt, con của mình lại không dạy tiếng Việt? Con. Ừ. Mấy người bạn xung quanh này người ta cũng bảo là mày đừng có đừng có bỏ con hả, mất đi tiếng Việt cũng phải dạy nó. Đi, giống như là mình dạy như là cá nhân dùng hàng ngày mẹ với ba với bà rồi gì đi đi, bà, tư, đi đi rồi mẹ dẫn cho đi. đi. Thì em bé đến trường nói tiếng phổ thông quen rồi, em về cái nói chuyện với mình bằng tiếng phổ thông mình nói không được. ở nhà bà là người Việt thì phải nói tiếng Việt. Nếu muốn nói chuyện với bà là phải nói tiếng Việt. Nếu mà nói tiếng phổ thông bà nghe không được thì bắt nó phải nói tiếng Việt. Vượt bao gian nan, tiếng Việt giờ đây đang mạnh mẽ chuyển mình. Và trở thành niềm tự hào của người Việt ở Đài Loan. Không còn khó khăn để thấy được một cô bé hay một cậu bé có mẹ là người Việt tự tin nói tiếng Việt trong trường học. Đó là kết quả của sự đấu tranh không ngừng nghỉ của bao thế hệ người Việt đang sinh sống ở nơi đây. Để con cháu họ có thể tự hào rằng, mẹ ơi, con là người Việt Nam. cư hai vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ đã đau đầu với nỗi niềm gìn giữ tiếng Việt cho hai cô con gái của mình và bài hát tôi yêu tiếng Việt tôi được ra đời từ sâu trong con tim thổn thức với tiếng quê hương của họ tôi yêu những thơ, thơ tôi về tôi vào trong giấc mơ giấc mơ thần Với chị Emma Phạm Thị Chín Ước mơ của chị là được đắm mình Trong nền văn hóa Việt Được nghe tiếng Việt Và được nói tiếng Việt Dù ba từ duy nhất chị nhớ được Là tắm, má và chuối Trong nhiều năm trời Đêm nào tôi cũng mơ về Việt Nam Tôi mơ về con người Về đất nước Tôi mơ mình có thể nói được tiếng Việt Một cách trôi chảy Và khi tôi thức dậy Tôi cảm thấy buồn vô hạn vì dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nói được tiếng Việt. Không bao giờ quên đi, Cho dù ở nơi đâu, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã và sẽ không bao giờ quên đi nguồn cội của mình. họ vẫn đang ngày ngày tìm giữ và giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ tương lai. Khi chúng ta ở bên cạnh người thân Ở nhà và ở tại quê hương Thì có lẽ chúng ta cảm nhận những từ như là gia đình, quê hương, người thân Trở nên rất là đơn giản, bình dị, dễ dàng Thế nhưng nếu giữa trời tuyết, mùa đông lạnh như thế này Ở một nơi xa quê hương, xa nhà và không có ai bên cạnh cả Thì lúc đó có thể chúng ta mới cảm nhận được sự thiêng liêng, cần thiết Của những từ mà chúng ta tưởng là dung dị, bình dị, đơn giản Để rồi chúng ta dành tất cả thời gian ngoài bão Và phần đời còn lại của mình Chỉ để đi tìm lại những gì của ngày xưa tôi há cần nhớ cái gì ngày xưa lắm, tôi không có quên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ấy, vui lắm hồi còn nhỏ nhớ xưa tuổi ấu tuổi thơ ngay muốn sống lại cái cảnh những cái cảnh ngày xưa mà không được Thoài niệm tươi đẹp về quê hương, về gia đình là niềm ăn ủi duy nhất đối với Cụ Nghiêm trong những ngày tháng ở trại Dưỡng Lão này. Là người cao tuổi Việt Nam duy nhất tại đây, Cụ luôn lạc lõng vì chẳng có ai để tâm sự những chuyện ngày xưa. 93 tuổi, 70 năm sống giữa xã hội Tây Phương, giờ Cụ đành khép mình trong một thế giới riêng. Tỉnh Tu Long xinh đẹp thuộc miền Nam nước Pháp dịp cuối năm đón rất nhiều người cao tuổi châu Âu đến để nghỉ ngơi và mua sắm. Sự trộn rộn ấy càng làm cụ Nghiêm nhớ đến cái Tết của Việt Nam. xưa Qua phố rộn rịp người đi lại sắc pháo gặp phố trẻ con mừng rỡ bên ở bên pháp ngày tết ra đường toàn những người pháp toàn những bông rùa bông xoa không có uh, chúc uh, cậu uh, mừng tuổi thế nọ thế kia không có thành ra uh, Không có gì là hương vị Tết. Tết lên mày buồn hết. Trở lại với bốn bức tường trong căn phòng ở Viện Dưỡng Lão, cụ lại bước vào một thế giới riêng lẫn giữa thương nhớ, xót xa, mong ước và cam chịu. Tôi có ba đời con, hai đứa con trai và đứa con gái. Mấy bố con cũng ít khi gặp nhau. Mà gặp nhau thì các khi gặp con trai thì con gái nó phải đi làm Thí dụ thế hay gặp con gái thì con trai nó phải bận việc của nó Tôi thấy tự mình vui tự mình đành phải sống thẳng thể vui vậy chứ còn chồng các bụng không có muốn thế chồng cái bụng tôi không muốn sống thế không phải là tại sống vậy đây ăn no ngủ yên uh, uh, sung sướng mà tôi không có tôi vẫn muốn Sống, phải còn. việt nam có câu nói là vui như tết tết nhất là về cái tình cảm là một cái ngày mà có thể họp nhau trong gia đình họp đại gia đình rồi chúc nhau vui mừng ăn tết với nhau chứ còn ngày tết bên pháp không có nghĩa lý gì cả Sống ở châu Âu luôn hối hả bận rộn. Ở tuổi trưởng thành Con cái thường sống độc lập và cách xa cha mẹ Không ít người gửi song thân Vào trại dưỡng lão để yên tâm làm việc Không còn sự lựa chọn Nhiều người cao tuổi Việt Nam Phải gồng mình chống chọi với sự cô đơn Dù chấp nhận thực tại Nhưng các cụ không nén được Những phút giây chạnh lòng Bà ơi bà ở đây lâu chưa Ở đây lâu lắm ạ bà đâu? Các con bà đâu? Không chăm bà? Tôi không biết chứ Không, các anh ấy đang bận sẽ đến thăm bà. Không biết, điểm toàn, đến tí rồi đi. Đến tí bởi vì là anh ấy bận. Thế bây giờ bà thèm ăn cái gì, bà nhớ cái gì? Tôi chẳng thèm, tôi chỉ nhớ con, nhớ cháu, thì chỉ chẳng thèm gì. Nhớ quê hương bán quán, nhớ hôn, nhớ mẹ. bà có được ra ngoài đi dạo không đi thì giờ mình mình không có chút mà đi cô Trần Thu Dung được ủy quyền giám hộ cụ ngát đã gần 20 năm nay cô quen biết cụ trong một dịp đến làm giấy tờ tại tòa thị chính cụ ngát Cũng như khá nhiều người Việt Nam di cư sang Pháp theo người thân, chỉ có vốn tiếng Pháp ít ỏi không đủ để hòa nhập với cuộc sống trên đất khách. Các con lại chẳng khá giả nên đành chọn để mẹ sống trong trại dưỡng lão để hưởng trợ cấp. Tiếng tăm không biết, tuổi tác mỗi ngày một cao, cụ cứ thế sống mòn mỏi. Bàn cũng để thờ tổ tiên của ông lại ông cụ. người chồng, thờ người chồng, ừ. thì là tất cả cụ để đây hết. Rồi những cái an bom ngày xưa ấy, cụ để hết để kỷ niệm của tất cả gia đình là mở ra cho mọi người xem. Khi mà thấy cụ không đứng dậy được thì cửi con đã xin phép mang về thờ để cho cụ yên tâm. Hồi xưa đến rất nhiều cụ thôi, nhưng cái cụ mất dần dần đi, có những cụ mất sớm lắm. Không có một cái bệnh gì hết, nhưng mà cứ nó cứ đi theo năm tháng những cái lá héo. Và cứ đi chờ cho lúc nó rụng Tiếp xúc với cộng đồng người cao tuổi ở châu Âu nhiều năm nay, cô Dung còn biết không ít cảnh người già cô đơn ra đi mà chưa thể thành thản. Đây là mộ của bác sĩ Nguyễn Phước Hải, một bác sĩ sống cô đơn ở Pháp. Tôi cũng quen từ lâu rồi. Bác sĩ này mất khi 83 tuổi, mất trong trường hợp cũng rất là đáng thương. Tôi nhớ cái đêm sắp sửa Tết ta rồi. bọn tôi đang ngồi với nhau bọn thử làm sao liên hệ được với anh hải mời anh ấy đến chơi đến cơm đi thế nhưng gọi điện thì không được thì sáng đến thì anh đã mất và mất ở trong nhà vệ sinh lúc sau gọi phải gọi bác sĩ cứ thư đến thì người ta xem thì người ta mất một đêm và không có không có ai cả thì đang ngồi một mình ở trong nhà may mà người em có cái chìa khóa đến mở cửa thì thấy thì sau đó mới biết được là đã mất có lẽ đây là cái nén hương đầu tiên mà thắp cho anh ấy Bởi vì đây không có cái chỗ để cắm hương nữa, dù sao người ta cũng rất nhớ quê hương. Người ta rất nhớ Việt Nam, nhưng bây giờ lúc người ta đi được thì là có cái bệnh tập tuổi già nó cứ kéo dài bây giờ năm như thế này. Nếu còn gia đình, con cháu sinh sống tại Việt Nam, nhiều người cao tuổi còn có ước nguyện được trở về với quê hương <cười> sau khi đã khuất. <cười> Theo Việt Nam mình thường thì khi mà mắc rồi đó, gỡ hình. Rồi đôi khi họ thiêu thì họ thích gỡ vào chùa để mà thờ cúng. Để mỗi ngày thân nhân được nghe tiếng tụng kinh, ấm áp. Cái hai cái hũ cốt này, một vị là ở trên Paris, một vị là ở Marseille. Để ở đây để mà cúng tới chín ngày. Cái hũ cốt này của một cái gia đình gọi là nhà giáo. À, họ đã từng dạy học ở bên Việt Nam à, họ định cư vào đây cũng trên 30 năm à, bây giờ à, bà Kim Tiên này nè sau khi à, thắt 49 ngày xong và hoàn tất giấy tờ thì gia đình con cháu sẽ đưa cái thi hài cốt của bà Kim Tiên này về thờ tự tại Việt Nam dù cuộc sống có thành công rực rỡ đến đâu cuối cùng chúng ta vẫn luôn có khát khao quay về với cuộn nguồn gia đình của mình Tình cảm gia đình chính là điều thiêng liêng, giúp mỗi người Việt Nam có bản sắc riêng, là thứ gắn kết người Việt Nam trong cuộc sống, ngay cả khi bôn ba nơi chân trời góc bể. Thế nhưng, liệu có phải không ít bậc con cháu trong chúng ta vẫn còn chưa nhìn ra điều đó? Cô đơn nếu mà nghĩ thì là cô đơn Nhưng mà thích học và hoàn cảnh. Làm sao? Chịu vậy chứ? Thế? thế còn không thể hơn được mà không chịu thì để buồn. Việc duy trì gia đình sống phải thế hệ là một điều không hề dễ dàng. Nhưng tại SET, nơi cộng đồng người Việt được thừa nhận như một dân tộc thuộc quốc gia này, có những gia đình Việt đã và đang sinh sống hòa thuận vui vẻ dưới một mái nhà. Bí quyết của sự thành công ấy là sự đồng thuận giữa các thế hệ sinh sống trong một gia đình. Đặc biệt, việc lưu giữ những phong tục thuần Việt phải được ươm mầm từ rất sớm. Tôi là người Việt Nam, thì khi nào Cũng trân trọng cái tình cảm đối với quê hương Việt Nam. Mình muốn trân trọng đối với quê hương Việt Nam thì mình phải giữ được cái truyền thống ngay từ trong gia đình mình. Có thể là do ảnh hưởng văn hóa của Việt Nam từ phía của bố mẹ tôi. Đối với tôi được cùng sống với bố mẹ là hạnh phúc. Từ hồi sinh viên, tuy là cái Tết Nguyên Đán truyền thống của Việt Nam ở Cộng Hòa không phải là ngày lễ, Mà cái ngày đấy là ngày làm việc bình thường, ấy. nhưng mà bố mẹ tôi khi nào cũng là làm cái bữa cơm tất niên. Tôi à, chưa bỏ lỡ cái bữa tất niên nào cùng với cả bố mẹ và gia đình. Tôi vẫn nói với con gái là nấu nướng ấy, thì là khéo tay này, rồi là mình cũng phải có cái thích này. Chồng tôi, rồi là con trai, con rể. con dâu con gái các cháu nhỏ cũng rất là, là là rộn ràng cái chuẩn bị cái cái công việc đấy nóng nao định dịp tết, tao muốn gọi bằng chứng này cả cà cháu này thì bánh này làm từ những hạt nếp mà hạt gạo ngon nhất xung quanh gọi bằng cái lạ à tượng trưng cho những cây cối xung quanh giữa dựa là cái nhánh thịt thể hiện là trời tròn đất vuông vì lòng kính trọng đối với cha mẹ này à, đối với tổ tiên trời đất À. Này nhìn này Đẹp không Đẹp đai mẹ <cười> Bộ này mình về Việt Nam ăn Tết ý Đẹp phải biết đấy Mẹ Năm nay nhà mình không về Việt Nam nữa Con xin lỗi mẹ À, ôi bà kể về chuyện Tết cho con nghe đi bà. Tết là dịp để mọi người tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và nguồn cội. Tết là mọi người quây quần cùng nhau gói những tấm bánh chưng xanh. ơ <cười> đây là hoa gì hả bà hoa đảo đấy con ạ ông con ấy cũng rất thích hoa đào hồi bà sinh bố con ấy cũng đúng vào mùa hoa đào nở đấy con ạ <cười> Chúc mừng nằm mời mẹ và anh Còn chúc cả gia đình mẹ rất nhiều sức khỏe và mãi mãi Alo Jessica Chào mẹ Alo, gà tây đấy à bà ơi, mẹ đây Bà nhìn xem này Bà đây, đâu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 Buồn nữa nhé. <cười> bà yêu con, kênh của bà qua đầu Trong ngày trở về năm 2018, có những dòng tâm sự đã được chị Emma Phạm Thị Chính viết trên chữ nổi Braille. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con đang tìm mẹ giữ mênh mông ngàn. Xuyên cả năm tháng không gian, phận mồ côi, vẫn đi ngang bên đời. Trong hành trình đi tìm những câu chuyện của người Việt ở nước ngoài, thì không ít lần chúng tôi đã kể cùng với quý vị khán giả về chuyện của những đứa con trở về quê hương tìm mẹ. Chuyện chúng tôi kể thì có câu chuyện đã có được hồi kết tốt đẹp Cũng có những chuyện vẫn còn kéo dài và tiếp nối Một cô gái Việt Nam được nhận nuôi ở Bì 23 năm Một hành trình trở về để đi tìm mẹ Tôi đến từ đâu? mẹ tôi là ai bố tôi là ai tôi có anh chị em không tại sao họ bỏ rơi tôi trên hành trình ấy việt nam không chỉ là nơi tôi sinh ra tôi sẽ dành cả đời này để tìm mẹ Lauren có tên khai sinh tại Việt Nam là Đinh Thị Hồng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1996 tại phòng khám đa khoa gia Lâm, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Theo biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi, mẹ ruột của cô tên là Đinh Thị Phúc sinh cô vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 1 năm 1996. Trên giấy tờ chỉ còn một vài manh mối để Lauren lần theo, trong đó bác sĩ trực. Trần Thuật đã mất, nay chỉ còn nữ hộ sinh Trần Hưng. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, lần đầu tiên Lauren trở về Việt Nam. Ngay lập tức, cô đã tìm gặp bà Hưng, người được ghi trong giấy tờ đã đỡ đẻ cho mẹ ruột Lauren. Cô có nghĩ mẹ con sống ở gần đây không? Mẹ con không ở, ở gần đây đâu. Nhất định mẹ con phải ở một tỉnh khác, chứ không phải ở tỉnh Ninh Bình. Vì nếu mà ở tỉnh Ninh Bình thì sẽ không lên chỗ bọn cô hát đâu. Mẹ con lúc đấy chỉ độ 20 tuổi rồi, trẻ hơn con bây giờ rất xúc động vì cô Hưng là người gần gũi nhất với mẹ tôi mà tôi từng gặp cho đến thời điểm này. Con thông cảm cho mẹ con lớn như vậy. Theo lời kể lại của bà Hưng thì mẹ của Lauren đã sinh cô khi khoảng 20 tuổi và chưa kết hôn. Ngoài ra, bà Hưng cũng không biết thêm bất cứ thông tin gì về mẹ của Lauren. Manh mối cuối cùng để Lauren tìm đến chính là xóm lội. địa chỉ ghi lại trong giấy tờ nay đã là xóm 2, xã lạc vân huyện nho quan tỉnh ninh bình. Đây các bà nhận đi, xem giống con cháu nhà ai. Đấy bà nhìn đi thế này. Trên lâm. để lâm Hai là mẹ quê ở xóm lội. Lúc bé đấy để ra đấy. Tại đây, Lauren không thể tìm được người phụ nữ nào tên là Đinh Thị Phúc. ta tôi đây mà cho không có gì đây đi quý khán giả thân mến như vậy là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi Lauren Hồng Herrmanns đã vừa bay từ Mỹ về để tham dự chương trình ngày trở về với chúng ta ngày hôm nay đoạn phim vừa rồi tôi thấy bạn đã đi gặp rất là nhiều người chính xác thì họ là ai Tôi đã đến xóm lội. Cảm giác của tôi như là được về nhà. Mọi người rất chào đón tôi vì đã biết đến câu chuyện của tôi rồi nên mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ. Tôi cảm thấy rất tự hào bởi vì tôi nghĩ người Việt thực sự là những người có trái tim nhân hậu. Kể từ khi nào thì bạn có được cái sự thôi thúc muốn đi về Việt Nam để tìm hiểu gốc gác của mình? Năm đó, tôi khoảng 15 tuổi. Hôm ấy, tôi có tiết học về tôn giáo. Thầy giáo yêu cầu chúng tôi viết một bài về những đặc điểm mà bản thân mình được thừa hưởng từ bố mẹ. Chính giây phút đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình không biết gì về bố mẹ đẻ cả. Bố mẹ mình trông ra sao, mình thừa hưởng những gì từ họ. Tôi phải đối diện với sự thật. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy các bạn và cả em trai tôi nữa. Hai chị em tôi học cùng lớp. Ai cũng đang cầm cúi viết, còn tôi thì không viết được gì. Tôi kể với bà mình ở Bì rằng tôi rất muốn tìm mẹ đẻ của mình. Bà nói là bà đã biết việc này từ lâu. Bà biết khi tôi lớn lên, nhất định tôi sẽ đi tìm mẹ. Vì tôi đã đăng bài viết tìm mẹ trên Facebook, nên tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi. Lauren nhận được nhiều thông tin từ email và Facebook. Trong đó, cô nhận được email từ một người lạ, nói có thể cô chính là em gái anh ta. Những tin nhắn của nhiều người từ Ninh Bình cũng gửi đến cho Lauren cho biết thông tin về một người có thể là mẹ cô. Lauren nhận ra điểm chung sau khi sâu chuỗi các nội dung lại với nhau. Tất cả các thông tin đều nói về cùng một người phụ nữ. Có nhiều hy vọng người phụ nữ này là mẹ tôi. Vì con gái của cô ấy sinh cùng tháng và cùng năm với tôi, tôi phải cố tìm thêm thông tin và tiếp tục. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, Lauren quyết định quay trở lại Ninh Bình một lần nữa. Sau khi hỏi thăm, cô được người thân của người phụ nữ đó dẫn đến ngôi nhà khi xưa bà ấy từng ở, trước khi chuyển đi nơi khác. Một phần trong tôi hy vọng, đây có thể là gia đình mình. Sau đó, Lauren đã thử ADN với người thân của người phụ nữ đó. Kết quả là không có quan hệ huyết thống. Giờ cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Kết quả này đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục tìm, có thể phải tính một cách tìm nào khác. Dù tôi đã có cuộc sống mới và có nhiều cơ hội để trưởng thành, nhiều thứ để theo đuổi, để làm, để yêu thương và cũng được giúp đỡ về mặt tài chính và tình cảm. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, mình đến từ đâu? Mẹ mình là ai? Bố mình là ai? Mình có anh chị em nào không? Và tại sao họ lại bỏ rơi mình? Và rồi khi bắt đầu lục tìm giấy tờ để tìm mẹ thì mới biết là thiếu rất nhiều thông tin. Nhiều thông tin thậm chí còn sai. Và tôi cảm thấy... Cuộc tìm kiếm này không dễ dàng chút nào cho cảm xúc của mình. Nhất là khi mình đã nỗ lực và hụt hận đến lần thứ hai. Có khi nào bạn thoáng nghĩ đến bỏ cuộc không? Không bao giờ. Vì mẹ chính là lý do tôi tồn tại. Tôi cảm thấy nếu bỏ cuộc, nghĩa là tôi chối bỏ bản thân mình và nguồn gốc của mình. Điều đầu tiên tôi cảm nhận khi về Việt Nam là người Việt Nam sống rất tình cảm. Dù không quen biết, họ vẫn muốn giúp tôi tìm mẹ. Họ cầu chúc cho tôi may mắn. Tôi nhận thấy mình thừa hưởng tính cách này từ người Việt. Tôi cũng là người luôn quan tâm đến bạn bè và gia đình. Tôi thấy mình giống người Việt nhất ở điểm này. Mọi người đều hiểu bạn đã hy vọng mong chờ nhiều lắm suốt hành trình này. Tôi cũng tin là mẹ ruột của bạn chỉ ở đâu đó rất gần chúng ta mà thôi, và hành trình này nhất định là cần được tiếp tục. Mà mai này khi gặp được mẹ, thì bạn định nói điều gì với mẹ đầu tiên? Tôi muốn nói với mẹ rằng mẹ đừng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ con lại, vì con không cảm thấy như vậy. Tôi cũng muốn nói với mẹ là... Tôi yêu mẹ, mặc dù tôi chưa từng được gặp mẹ, nhưng vẫn luôn cảm nhận được sợi dây kết nối và tình yêu dành cho mẹ. Bây giờ thì mời Lauren cùng tôi gặp lại một nhân vật đã từng tham gia ngày trở về cách đây 8 năm, anh ấy cũng đang tìm kiếm mẹ ruột của mình như là bạn vậy. Những người mẹ tìm đến rồi đi thì cái gì người ta nói người ta cũng quên hết, nó làm cho người rất là đau. Tại nhiên mình nghĩ một người mẹ mang nặng đẻ đau Mà làm sao có thể không nhớ bất cứ một cái gì hết Mình chưa bao giờ tồn tại trong cái cơ thể của người mẹ mình Cho nên khi mà nói mà không nhớ Không phục Thật sự đơn vị không có phục nó, nó đau lắm Làm sao có thể quên được Khó lắm một người mẹ mà Mà mà mang một cái thai nhi mà 9 tháng 10 ngày xong rồi sanh ra mà không nhớ bất cứ một cái gì hết Thì nó thấy nó Nó, nó, nó, nó khủng khiếp lắm Nó không phải là chuyện bình thường được hy vọng và thất vọng rất là nhiều. Đó là cảm xúc sau 15 năm đi tìm mẹ với hơn 20 lần xét nghiệm ADN của Randy. Một hành trình dài trở về đầy trăn trở. Từ nhỏ là một thân một mình giống như một cái cây mà lớn lên mà mọc hoang. Vậy. Rời khỏi đó là giống như rời một cái giấc mộng và đã hứa với lòng là sẽ không trở về nữa. Sau này thì Randy quyết định về. Từ đó, hành trình Randy tìm mẹ bắt đầu. Suốt những năm tháng đằng đẵng, anh vẫn luôn đặt một câu hỏi: "Mẹ ở nơi đâu?" Nhưng niềm khao khát tìm lại mẹ trong anh chưa bao giờ dừng lại. Mình làm bằng cái cái cái cái cảm xúc, bằng bằng bằng một cái tâm bằng một sự khao khát. Trên chặng đường khắc khoải kiếm tìm, Randy đã tìm thấy một người mẹ tinh thần xoa dịu nỗi đau trong anh. tất cả mọi người được yêu thương mình cái đó cái quan trọng tại vì người ta hiểu là mình đang hát cái gì cho nên là anh cảm thấy là giống như là anh có tất cả mọi thứ không phải là về vật chất mà là về tinh thần cái thứ mà anh đã thiếu rất là nhiều năm chính chỉ có ở việt nam thì ảnh mới được cái đó Em đâu rồi hỡi người đó. Rồi. Đó. Đó. Bạn có nhớ tôi Randy đã bước tiếp Anh không ngừng sáng tác Cất lên tiếng hát Và niềm hy vọng Cái sự cô đơn của mình, cái, cái khao khát của mình Được nhiều người đồng cảm và chia sẻ Thì tự nhiên mình nghĩ tới đó thì mình cảm thấy là mình không còn cô đơn nữa Tại sao đã thì sáng tác về mẹ rất là nhiều như vậy? Là bởi vì Ai sinh ra cũng biết được cái nơi sinh Chốn rể của mình là ai Mình xuất thân từ đâu, mình là... Đúng Giống như Việt Nam có câu là Cây có cội, nước có nguồn Như bài gần đây đã đi sáng tác về mẹ này Trong đó cái câu là Thầm nghĩ mẹ yêu chẳng khác gì con Thao thức kênh trường, đau tiếng tim gan Ngồi buồn nhớ con, nước mắt khô cần Thì Randy mới đáp lại với mẹ là Mãi thương nhớ mẹ muôn Nàng đời Nàng ngào thôi. tuổi thân Nức nở trong lòng Biết sao trả lời Quê mẹ nơi đâu Tìm về hai châu Đà nắng Việt Nam Tháng mưa chưa tròn Con đã đi thông vấn như vậy là đã 15 năm, anh vẫn trong hành trình đi tìm mẹ, dẫu là chưa tìm được người mẹ của mình, nhưng mà tôi muốn biết là hiện nay thì anh mong muốn điều gì. Randy là người khao khát vào tình mẹ, nếu mà ước gì có được một tấm hình của mẹ, không có tìm được mẹ, nhưng có một tấm hình của mẹ, mình bỏ trong điện thoại, hoặc bỏ trong báo, thỉnh thoảng mình nhớ mẹ, mình đem ra, mình nhìn. thì chắc là sẽ rất là vui bởi vì mình biết được cái hình ảnh của mẹ mình như thế nào. Nhưng mà đi biết chắc chắn đó ước chỉ là ước thôi. Có hình có ảnh đây nữa chỉ qua là trong cái trong cái mình tưởng tượng thôi. Tôi không hiểu sao nhưng mà đâu đó thì tôi bỗng nhiên lại có một cái lòng tin là là đó không phải chỉ là điều ước thôi mà biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện điều thì chung, đó. Thì chung ngày nào mình còn hơi thở thì mình vẫn còn hy vọng. nhưng nếu mà không tìm được mẹ thì ít nhất còn người thân của mình gia đình của mình. Ờ dù mẹ có về bên kia thế giới thì ít nhất mình cũng đến trước mộ mẹ mình có thể khóc, có thể tâm sự với mẹ rồi có thể thắp cho mẹ một cây nhang. Còn nếu như mình không biết thì mình vẫn tin là trong lòng mình có mẹ, chẳng hạn như là nó đi lúc nào mình cũng tin dĩ như không có mẹ làm sao có mình ở đây. Tôi nghĩ Phải can đảm lắm mới có thể theo đuổi hành trình tìm mẹ suốt 15 năm qua như anh Randy và thậm chí còn lâu hơn nữa. Câu chuyện của anh đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục tìm mẹ. Xin cảm ơn Lauren và anh Randy đã chia sẻ câu chuyện tìm mẹ đầy khắc khoải của mình. Quý khán giả thân mến, nếu như quý vị tình cờ biết được bất kỳ manh mối nào để có thể giúp cho anh Randy và Lauren sớm tìm được mẹ của mình, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email ngày trở về vtv2020.com. À, vòng, gmail .com. Chúng tôi mong rằng là cả Lauren và Andredi sẽ sớm tìm được mẹ của mình như là trường hợp của chị Mỹ Hương, nhân vật trong Gala ngày trở về 2013 để sớm có được ngài được gọi hai tiếng mẹ ơi như vẫn hằng mong ước bấy lâu. già đi lúc con con bé nhỏ không biết bây chữ mẹ ơ chồng mẹ có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không mẹ hiền yêu ơi đơn đau đau đớn vô cùng xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn ôi không ai thương xót cho mình không ai chia sẻ chút tình mẫu thân một mình Một bóng đơn côi Có ai biết được Tôi cần tình thương Có ai biết được Tôi cần mẹ yêu Tôi như một hạt mầm sinh <cười> ra ở Việt Nam Và giờ đây tôi trở lại Việt Nam Cũng giống hạt mầm ấy trong tôi Được tưới cho tình yêu thương và sự chia sẻ Tôi càng ở Việt Nam lâu bao nhiêu, tôi càng cảm thấy khó rời xa Việt Nam bấy nhiêu. Quê mẹ giống như ôm đi vào lòng, đồng cảm với cái chặng đường của Randy đi tìm thông tin của người mẹ. Đồng cảm với những cái khúc mà Randy sáng tác. đi uh, không có thấy lạc loài nữa, mà thấy tràn ngập tình thương. Quý khán giả thân mến, 10 năm theo đuổi hành trình đi tìm giá trị Việt, có những điều quý giá dễ dàng tìm thấy. như trí tuệ Việt Nam được cộng đồng thế giới đón nhận, tài năng Việt Nam, văn hóa của người Việt được bạn bè Nam Châu và được chính người Việt ở khắp nơi trân trọng gìn giữ, cho đến những giá trị sâu lắng hơn, có khi đòi hỏi cả một chặng đường dài để cảm nhận như gia đình và quê hương. Mỗi con người một số phận, có những câu chuyện đã có kết kết viên mãn cũng như có người vẫn miệt mài theo đuổi hành trình của mình. Và chúng tôi cũng như vậy. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đi cùng chúng tôi 10 năm qua và hãy tiếp tục đồng hành. để chúng tôi còn kể tiếp những câu chuyện hay của Ngày Trở Về. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Có nhẹ ở trên những cánh đồng lúa mưa vàng cho một tươi như muôn đông hoa. Anh mắt trời tỏa ánh sáng đi khắp nơi. Thấy trong lòng sao rực lên bao niềm vui. Một mùa xuân mới, một ngày mới, anh ban mai lên rồi. Đồng xanh cũng phấn đấu để mình thích nghi luôn luôn lúc nào mình cũng cố gắng vượt lên mà luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn về cái nguồn cội của mình thì đó là cái tự hào của người Việt Nam trong cái tâm tư của mình thì khi nào đó Việt Nam nó cũng nằm trong đó hết hình như nó là cái động lực để mà mình làm và trong đó là khi nào nhìn lại kỹ thì tự nhiên nó lại hướng về Việt Nam là một nhà khoa học Việt Nam hay là một nhà phát minh Việt Nam hay là một người À, nghệ sĩ của Việt Nam đưa được cái tên tuổi của mình, đưa được cái tâm ảnh hưởng của mình ra thế giới rồi Thì đó là một cái tự hào của Việt Nam Cái hội việc cũng như là cái chức việc trong con người của tôi từ đầu đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi Là người Việt Nam cho nên là tôi luôn luôn cố gắng uh, hết mức Để làm sao mà giữ được cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam Tôi um, rất là thích, rất là tự hào Hai con của tôi, ấy, lúc là ai hỏi là uh, bạn là ai uh, Bạn là từ nước nào Đều nói là uh, tôi là người Việt Nguyện ghi dấu trong lòng ngày xưa Những anh hùng Cảm ơn nhé cuộc đời vì ta cho tôi Một cuộc chân vào trong này mưa. Mình nghĩ sao với trò mê những anh hùng có Mẹ ơi, con là người Việt Nam. Tôi rất là tự hào khi tôi nói là Mẹ ơi, con là người Việt Nam. Chúng tôi là người Việt Nam. Mùa xuân mới, một ngày mới, anh ban mai lên rồi. Đồng xanh biến lớn, dòng sông cháy xiết, quê tôi Việt Nam đẹp làm. Một cuộc sống êm đềm trong những tiếng cười, niềm hạnh phúc tràn hoa.